Xin chào các bạn, đã đến giờ phát sóng của chương trình và chúng ta lại được gặp nhau. Bạn đang kiếm tìm mảnh đất của riêng mình, bạn đang cần một bờ vai để nâng tự, để chia sẻ những nỗi niềm, hay bạn đang ấp ủ những lời nói yêu thương với những người xung quanh bạn. Hãy đến với cỏ nắng radio vào 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên trang web thế giới .org để đến với vùng trời bình yên nơi bạn. Hãy cùng ngồi lại nắm tay nhau nhé và xem hôm nay chúng ta sẽ có những gì trong. Cỏ Nắng Radio, nơi tình yêu bắt đầu Jenny xin chào tất cả những vị thính giả đáng yêu của chương trình Cỏ Nắng Radio Hôm nay đã là chương thứ, thứ 3 của chương trình rồi Và sau 2 tuần chuẩn bị thì Jenny đang rất nóng lòng để chia sẻ với các bạn những tâm trị mới đây Các bạn thân mến, thời gian vừa qua chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều những cơn mưa Đôi khi cơn mưa đến đi bất chợt, chỉ rào qua một cái cho người ta kịp chạy vào chỗ trú mưa thì cơn mưa lại đi mất từ bao giờ Có những cơn mưa lại nặng hạt, dai dẳng cả ngày trời Thậm chí cả mấy ngày liền ngập đường, ngập những vỉa hè chảy đầy lá vàng của mùa thu Để khi những cơn người qua đi, chúng ta bước đi trên phố, đôi chân bước trên sao sạc lá Mới chợt nhận ra rằng những cơn mưa kia sao mà mang chút hương vị ngọt ngào gì của mùa hạ lại nhìn đánh dấu một chút xe lạnh bắt đầu của mùa thu Cơn mưa đến cho người ta bồi hồi, nhớ nhung, giao xuyến, đợi chờ làm cho người ta có cảm giác thanh khiết và đôi khi lại được buồn. Phải, khi mưa đến, cái khảnh khắc ngồi bên cửa sổ trông ra bên ngoài trời mưa. Người đất thường dành không gian này để nghĩ ngợi. Nhưng đâu có phải cứ nghĩ ngợi nghĩa là buồn đúng không? Mưa Hà Nội là tên được bạn thính giả ở địa chỉ email orico182a.yahoo.com đặt cho lá thư mà bạn gửi đến chương trình. Chúng ta hãy cùng chia sẻ với tác giả của bức thư Và xem xem những cảm nhận của bạn ấy Có gì giống và khác với cảm nhận của bọn chúng ta Mỗi khi là đợi yêu được mỗi người nhé Mưa Hà Nội Cái cơn mưa chợt đến rồi chợt đi Mang theo chút gì mát mát của mùa hè Lại mang theo một chút gì xe lạnh của mùa thu Hè đã xa rồi Thu ơi đã bắt đầu rồi đấy. Cơn mưa tươi mát mang cơn rét về, rét nhẹ nhưng cũng đủ để làm da cảm thấy cần được bảo vệ. Còn gì đẹp hơn lúc ngồi trong nhà ngắm cơn mưa bên ngoài xuống xả, cứ to, to dần, rồi lại nhỏ dần, nhẹ dần. Gió cũng như hòa theo cơn mưa, lúc thì ả ả thổi bay những chiếc lá còn sót lại trên cành, khi thì lại dịu dàng như cô gái lướt nhẹ nhàng qua thảm cỏ. Ôi. Sao đến lúc này rồi mà đất trời vẫn mang cho con người ta bao nhiêu là cảm xúc Không biết ai đã làm lá rụng lá rơi khi người ta đang trên con đường đến lớp Để rồi mặc kệ hồi chung reo, người ta vẫn cứ đừng ngắm lá rơi Lá cây rơi nhiều vô số kể Ngập cả con đường rộng thanh thang Ngập cả hành lang chúng mình hay cùng nhau trò chuyện Ngập cả trong tâm hồn của một con người đã biết yêu mùa thu Đã mưa rồi mà sao lá cây vẫn rụng nhiều như vậy có phải cây muốn giữ một chút gì đó của mùa sắp qua không ôi khoảng trời mơ ước này tán cây xanh này làm người ta thật sao lòng có những điều giản dị trong cuộc sống mà đôi khi ta phải nhắm mắt mới cảm nhận được đứng ở bên xe buýt phố phường lặng im rồi đột ngột biến mất tại sao những cảm xúc trong lành này cứ đến mà chẳng bao giờ báo trước nhỉ đứng đợi chuyến xe xa xa kia đang đến đây là đợi một cái gì đó vu vơ, đợi một cơn gió, đợi biển mây mang mưa xanh chút xuống. Cuộc sống bao tháng qua ở thành phố của Chen trúc và bụi bậm đã hưởng bao nhiêu cơn mưa rào cứ chợt đến rồi chợt đi, chẳng ai nhớ được. Chỉ biết khi mở mắt ra, cánh cửa chiếc xe buýt đang mở ra đón khách, có một người bước lên, vội vã tránh cơn mưa đã bắt đầu lất phất. Là vậy sao? Là ai đã nghe tiếng mình vậy? Chỉ cần nhắm mắt và tưởng tượng là sẽ thành thật sao? Nhìn cười vì những con mắt đang tò mò hứng về phía mình rồi nhẹ nhàng quay cô đi. Chà, cuộc sống kỳ diệu vậy sao? Cảm ơn tất cả đã có mặt trên đời đã xảy ra Cơn mưa này cũng vậy là cơn mưa đầu tiên đẹp một cách kỳ lạ trên một thành phố lớn trên một con phố vắng tanh không có dù chỉ là một tiếng bước chân sao nhãng và ở ngay đây có một con người hạnh phúc với những xúc cảm ngu ngơ bỏ qua chuyến xe trở về nhà và đứng một mình tận hưởng cơn mưa làm chủ cả thành phố này trong khoảnh khắc hiếm có lắm đấy từng giọt mưa bay xuống đập vào nền đá hòa mình vỡ tan vào giai điệu nhịp đám bay tạo nên bản hòa âm trong trẻo cứ tí tách Tí tách, nhảy múa trong tâm hồn người ta, cứ lưu bãi trong bàn tay người ta. Cơn mưa mát lành, cột bỏ bao nhiêu là vướng bận, bao nhiêu là bài tập thể cô giao, bao nhiêu là những suy nghĩ tuổi mới lớn. Một sạch cả mong muốn về nhà đánh một giấc chứa ấm áp. Thật tuyệt vời khi chính mình kéo dài cơn mưa đẹp này. Một tiếng hát cất lên và sau một lúc định thân thì mới nhận ra nó xuất phát từ nụ cười cứ đọng mãi trên môi mình nãy giờ. Thí tách, thí tách Là những vũ điệu trong mưa từ chiếc tai nghe đang nổi loạn lên tâm trí Nếu có bất cứ một chiếc máy quay thần kỳ nào đã ở đấy Thì thật xấu số cho người đã xem cột băng được đi Mà đã chẳng bước ra tham dự Mưa Sao trong mắt mình cứ tỏa những thiên thần tí hon bay trong không trung Từ từ hạ cánh xuống mặt hồ Ôi, mặt hồ sao động Vỏng sóng cứ lớn dần dù hòa vào nhau thành lúc la thú vị Mưa đạt thật bé. giá mà lưu giữ được giây phút này mãi giá mà có thể truyền cho ai đó niềm nhiệt huyết và sự khán phục này thiên nhiên thật tốt luôn ban cho con người ta những giây phút không đâu kiếm được những hạnh phúc nhỏ nhoi mà mạnh mẽ không ai mua được rồi những thiên thần nhỏ xíu xíu xinh xinh bay đi thực hiện những nhiệm vụ tiếp theo để lại đây một con người hướng cười trong một màu xanh màu nhiệm mặt hồ xanh cỏ xanh Và tâm hồn tràn đầy hy vọng, tràn đầy sức sống, tràn đầy màu xanh bị quyến rũ trước vẻ đẹp của cơn mưa vừa qua đi Với một tâm hồn thanh tịnh, bình thản Vắt trách áo dũng nước với đôi giày giỏ nốt nặng chịu sức trên tay Bước lên xe, mỉm cười và ngồi xuống nóng nơi tuyệt vời ấy trước khi về nhà Cơn mưa không chỉ mang mầm sống, mang sự nuôi dưỡng đến cho cây cỏ lá hoa mà còn cho tâm hồn một con người Cơn mưa luôn mang đến nhiều lắm mang đến sự ngạc nhiên, tháo hức mang đến vị dị ngọt của một mùa đất trời thay áo, mang đến cả những tinh tế ngọt lành trên từng bước chân hòa và nhịp tập của đất trời của cơn mưa Liệu bản thân mưa có biết mưa tuyệt diệu như thế nào không nhỉ? Cứ như thế mỗi ngày cuộc sống lại ban cho ta những điều kỳ diệu tuyệt vời những bất ngờ thú vị nho nhỏ Đôi khi dòng người cuốn ta đi, chiếm dụng cả quỹ thời gian quý báu hiếm hoi. Sẽ là rất may mắn khi tự mình cảm nhận những gì cuộc sống đã tình cờ tạo ra và muốn ta nhận chúng như những món quà ý nghĩa. Những món quà nhỏ nhưng đến hàng ngày, bằng cách này hoặc cách khác, lúc này hoặc lúc kia. Và đối với mỗi người, cuộc sống tuyệt vời theo một cách riêng. Thế mà tại sao người ta cứ tốn thời gian để yêu tư buồn phiền, mà thay vì đó không cởi bỏ hết để đón nhận những giây phút làm cho cuộc đời ý nghĩa hơn nhỉ? Cuộc sống sẽ buồn lắm nếu suốt một đời người, hay trong một thời gian dài tuổi trẻ, còn người ta cứ chất đông món quà, tâm huyết của cuộc sống vào một góc mà chẳng buồn ngó tới. Để rồi, khi không còn đủ sức lực và thời gian để bắt đầu lại cái gì, người ta lại hối hận và dần dần tâm hồn mình cho địa ngục. Thiên đường và địa ngục là thời gian sống và là chính con người mạnh mẽ hơn cả. Sẽ có những ngày nắng, có những ngày mưa trong cuộc sống của mỗi người, có những ngày mưa để cản trân trọng khoảnh khắc của những ngày nắng, để thán phục nghị lực và niềm tin của bản thân mà bước tới. Chúc những trái tim có một ngày đẹp trời và luôn hạnh phúc. Điều mà Jenny đang thắc mắc lúc này là khi bạn đang nghe có nắng cùng Jenny, thì trời liệu có đang mưa không nhỉ? Nếu như trời đang mưa thật thì chúng ta hãy cùng nhau vừa nghe và vừa cảm nhận tiếng mưa thanh thoát và khí trời mát mẻ này với bài hát Grey, với sự trình bày của Sunny Hill cho thêm những cảm nhận của ta càng tin sâu lắng nhé. Jenny muốn đặc biệt gửi tặng bài này đến thính giả có nickname Lidahe He cũng như toàn bộ những vị thính giả đang lắng nghe chương trình nhé. 또 누군가가 기도하라 꿈꾸라 이뤄진다 했던가 어떤 모든 것들도 다 말해 넌 나를 보고 말해 이젠 제발 멈추라고 한숨은 잔혹하게 거칠게만 들리네 허나 들리지 않아 어떤 구원의 소리 난 기도하네 나는 소리치네 누가 나를 꺼내주길 Stand by me bạn đã thử bước ra ngoài mưa và cảm nhận vị ngọt mà nó mang lại sau chiếc áo mưa đóng kín chưa? Nếu chưa thì bạn cũng đừng thử quá lâu nhé. Bản thân Jenny cũng rất thích đi dưới mưa, nhưng với điều kiện là phải được bao bọc kỹ càng người đã. Nghe có vẻ kỳ kỳ phải không? <cười> nhưng nếu mà cứ đầu trần ra ngoài mà tắm mưa thì chắc Jenny lúc này chẳng ngồi đây chia sẻ với các bạn được nữa mất. À, các bạn có muốn nghe tâm sự của một người lần đầu tiên bước đi trong mưa không? Tình cờ Chani đọc được những dòng chia sẻ vô cùng chân thật và đáng yêu ở blog của một người bạn của Chani và bỗng nhiên muốn đọc nó cho tất cả mọi người cùng nghe luôn. Chani tin sau khi nghe những gì bạn ấy viết thì mỗi lần bắt gặp cơn mưa, các bạn sẽ có một cảm nhận rất khác đấy. Chúng ta cùng lắng nghe nhé! Sỏ chiếc áo mưa to sụ vào, mình nhẹ nhàng bước xuống những bậc thang đầu tiên. Chợt nhận ra rằng mình đang đi dưới mưa. Sao đến tận lúc ấy mình mới nhận ra nhỉ Ngố quá Bỗng nhiên lúc ấy cảm xúc mình dâng trào Mình bước tiếp Nhanh hơn, đều hơn Rồi lại chậm lại Rồi lại nhanh, lại đều Mình giang tay ra Xoay tròn thơ nhịp bài hát Và hát theo nữa Ôi, cuộc sống đẹp thật Không gì có thể sánh được Với những giây phút được làm bạn cùng mưa mình mưa rơi xuống mặt đất Vỡ òa bắn tung lên nhịp ngợm thoát hết cả nặng nhọc, thoát hết cả quãng đường dài. Rồi mấy hôm nữa, khi nắng lên, những hạt mưa này lại bay lên, lại kết lại, rồi sẽ lại rơi xuống thành mưa. Mình cứ thế, cứ nhẹ nhàng lướt trên con đường về nhà. Đường về nhà hôm nay, thật đẹp, thật lạ. Mình đã cười suốt cả quãng đường đi, hạnh phúc. Hôm nay là một ngày tuyệt vời, hồi từ lúc thức dậy cho đến bây giờ. Lúc mình sắp đi ngủ, Dù cuộc sống có hối hả thế nào, có nhiều thứ phải suy nghĩ thế nào, có khó khăn thế nào thì mình vẫn luôn cần một khoảng không gian cho riêng mình đăng chỉnh vào thế giới của riêng mình, đăng chìm vào chúng mình Cuộc sống thật đẹp, đẹp trong từng chi tiết một, đẹp trong từng con người, đẹp trong từng hơi thở Đôi khi mình đã thật nốc khi không dành thời gian tận hưởng những món quà mà cuộc sống ban tặng Chỉ một nụ cười trên xe buýt của người mình lỡ bán vào khi gần ngã chỉ một cuộc nói chuyện với người bạn mới quen, chỉ một lời cảm ơn nho nhỏ, hay chỉ là đỡ một cụ già sang đường, hay nâng một em gái dậy khi ngã. tất cả khi nhìn vào niềm vui trong ánh mắt họ, những ánh mắt tạo nên cuộc sống này, luôn thật đẹp. mình đã ở đây rồi, mình đây rồi, mình thề mình sẽ không bao giờ đánh mất chính mình lần nữa. cuộc sống này thật đẹp khi mình cảm nhận được từng chút đẹp của nó. Giống như một chiếc hộp chứa đầy sự bất ngờ Càng sống, càng lắm lên Mình cảm thấy có thêm thật nhiều thứ làm mình cảm thấy hạnh phúc Cảm thấy rằng mình nên sống thật xứng đáng với cuộc sống này Cũng như những hạt mưa rơi xuống kia Không biết mình sẽ được làm mưa rơi xuống Không biết mình sẽ rơi xuống đâu Liệu có được bay lên nữa hay không Nhưng kệ, được rơi xuống thành mưa đã là hạnh phúc lắm rồi Đôi khi cuộc sống là phải bảo hiểm một chút Chà, từng giọt mưa rơi xuống mát lạnh trong lành dấy lên mùi đất thơm mùi của cỏ cây hoa lá bắt đầu trổ hoa mùi của sức sống mới đang dần dần hiện nhữ mình khác với tự nhiên mất rồi nhưng mà mình khác có lẽ chỉ có mình mình mới bảo sức sống không bắt đầu từ mùa xuân mà bắt đầu từ những cơn mưa cuộc sống là những gì mình mong đợi hàng ngày là không khí mà khi mình dậy mình muốn hít thật sâu là cảm giác một ngày mới bắt đầu thật tuyệt là cảm giác khi thấy những ánh nắng đầu tiên khi hà nội không còn tết nữa là cảm giác được gặp bạn bè học hành cười đùa chia sẻ là cảm giác được nhìn thấy nụ cười ai đó thất thoáng trong trái tim mình là mỗi lần vươn vai nhìn mặt trời mọc từ đằng xa là mỗi lần chơi đùa với cơn gió mát khẽ thổi qua sân trường là những giây phút thư giãn đi trên chân trường yên ả là tất cả tất cả của cuộc sống này Mỗi giây phút trôi qua, mỗi ngày mới đến, lại là một bất ngờ mới. Tất cả đều đáng để mong đợi. Tất cả đều bỏ mình, hãy sống thật hết mình. Hãy sống để không bao giờ phải hối hận về bất cứ một thứ gì và rằng nếu mất đi nụ cười, mất đi những xúc cảm này thì sẽ là mất đi tất cả. Chẳng bao giờ mình sẽ để chúng trôi đi. Cuộc sống đôi khi là một sự mạo hiểm và sự cá gan của người dám thử thách với cái mạo hiểm ấy. Lần này mình sẽ thử mạo hiểm một lần xem Cứ sóng gió lên thì sẽ lại yên ả Cứ thế mình sẽ học được nhiều hơn Mình sẽ không sợ gì cả Dù cuộc sống có trôi về đâu Mình vẫn là mình yên ả và bình lặng Mỗi lúc trong tâm hồn sẽ tìm ra một khoảng bình yên khi mình biết Đôi khi cuộc sống thật yên bình Chính khi trong sóng gió đang nổi loạn Giữa cấp đập dòng người đang đổ xô đi kiếm tìm những gì bản thân muốn mình ngồi đây giữa không gian của mình bao la này nắm những làn xe đi lại xa nhưng lại rất gần đâu đó trong tâm hồn mình có một khoảng lặng một khoảng dành cho những thời khắc yên bình giữa dòng đời sứ giả đâu đó lại như những con người ngoài kia mình cũng nắm bên giống họ mà mình cũng chạy cũng đi tìm cũng cố gắng nhưng có lẽ mình khác ở chỗ có những lúc mình ngồi đây chỉ ngồi đây và ngắm họ và để rồi thấy yên bình. Cuộc sống ạ Cảm ơn vì đã ban cho mình những điều tốt đẹp nhất Một gia đình yêu thương Những người bạn hoàn hảo Và những điều hạnh phúc nhỏ nhoi hàng ngày Cuộc sống ạ Mình đã sắp thành người lớn rồi Mà cuộc sống vẫn luôn mang nhiều bất ngờ đáng yêu cho mình như thế Cuộc sống ạ Cho người ta vấp ngã Cho người ta suy nghĩ để trưởng thành hơn Cuộc sống ạ Còn nhiều năm nữa lắm cơ Mình sẽ dành từng ngày Từng giờ từng giây phút tận hưởng đến vui mà cuộc sống mang lại. Mình thề sẽ không bao giờ uống phí dù chỉ là một giây hạnh phúc mà cuộc sống mang lại. Cuộc sống ạ, mình có nhiều khuyết điểm lắm, nhưng còn cuộc sống thì thật là quá hoàn hảo cho mình. Cuộc sống ạ, mình yêu cuộc sống của mình rất nhiều. Lần này thì chúng ta hãy cùng nhau chìm đắm trong những giai điệu ngọt ngào và dễ thương của ca khúc Don't Say Goodbye do Davichi trình bày cho thêm nhiều đời nhé. Đây là món quà mà thính giả có nickname Lidahe đã nhờ Jenny thân ái gửi tặng được tất cả thành viên của trang web thế giới audio.org cùng với lời chúc tốt đẹp nhất kèm theo một thông điệp rất ngộ nghĩ và đáng yêu Không cần sống đẹp, hãy sống tốt, không cần làm người nổi tiếng, hãy làm người có ích Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vặn loa thật to và cùng nhau tận hưởng giây phút nghe nhạc trong mưa nhé Vậy là hôm nay chúng ta đã cùng đi qua những cảm xúc khác nhau về mưa Từ cơn mưa của thời trẻ đến cơn mưa của tình yêu cuộc sống Trước khi kết thúc chương trình, Jenny còn một món quà nữa muốn mang đến cho các bạn Cũng là một cơn mưa Đó là món quà tới biên tập viên của Còn nắng Video Bạn có nickname rất đáng yêu là Moon Hôm qua Moon và Jenny đã cùng nhau ngồi ngắm cơn mưa trải dài cả buổi tối Và cùng nhau lắng nghe ca khúc mang đến cho cả hai bao nhiêu là xúc cảm Vui cũng có, buồn cũng có, môi hôi cũng có nhưng mà cảm giác lấn át lúc ấy lại là vô cùng lãng mạn. Vì vậy Moon đã chia sẻ với jenny rằng Moon rất muốn mang cảm giác ngọt ngào ấy đến hơn tất cả các khán giả đang lắng nghe chương trình Cỏ Nắng Video số 3 ngày hôm nay với ca khúc Stitch by Stitch do ca sĩ Javier Collins thể hiện. Mong rằng các bạn sẽ có chung cảm nhận với Moon và jenny một khi nào đó bạn mới ngắm từng giọt mưa rơi và lắng nghe ca khúc rất dễ tình này. Mỗi lần đi qua một cơn mưa là một lần đất trời the áo mới. Các bạn cũng sẽ vậy nhé, ngắm mưa, yêu tiếng mưa và gột bỏ mọi nặng chịu trong lòng để cảm nhận những tiếng đập ấm áp và những lời ca thánh thót của trái tim chúng ta nhé. Vậy là 30 phút thưởng thức cơn mưa cùng Cỏ Nắng Video ngày hôm nay đã hết mất rồi. Những chia sẻ tâm sự, yêu cầu cùng những thắc mắc và góp ý, các bạn hãy gửi về hòm thư Cỏ Nắng Radio A-Gmail.com và nhớ lắng nghe cò Nắng audio vào 20 giờ tối thứ bảy tuần sau nữa trên trang web thế giới để đón nghe những cảm nhận của chính các bạn nhé. còn bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc cuối cùng của chương trình ngày hôm nay mang tên lớp doctor nhé. các bạn có một cuối tuần vui vẻ và một tuần mới tràn đầy năng lượng. hẹn gặp lại trong cò Nắng video lần sau. tạm biệt.